Tuệ Lâm ngước mắt nhìn Tổng Giám Đốc Tường Có chút mơ hồ nhưng lại có chút xúc động Ngoài bố cô ra thì Tổng Giám Đốc Tường là người thứ hai nói với cô câu này Là người thân không quen nhưng lại tin tưởng cô hơn những người thân thiết với cô Cô nhớ ngày đó tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc Đều nhìn cô như một tội đồ Mẹ Khánh Vi cho cô hai cái bạt tay Bố Khánh Vi nhìn cô bằng ánh mắt hàn lên đầy tia giận dữ Chu Việt thì cam hận cô đến thấu xương Tất cả như dồn cô đến bước đường cùng Nếu không có bố cô đến kịp đón cô về Thì có lẽ cô đã nghĩ quẩn mà đi theo Khánh Vi Cô khẽ hỏi Cả nhà ngài không có ai tin tôi cả Sao ngài lại tin tôi Giám đốc tưởng không nhìn cô Chỉ nhìn về con đường trang chạy phía trước Ông trả lời Đơn giản là tin thôi Hoàng Minh từ lúc lên xe Vẫn luôn nhìn cô Anh cũng bảo Anh cũng tin em Tại sao lại đổ lỗi cho một cô bé 18 tuổi Khi không có bằng chứng gì chứ Cô lúc này cũng đưa mắt nhìn Hoàng Minh Sau đó cô bật cười Cô bảo với Hoàng Minh Cảm ơn anh Hoàng Minh lại hỏi Mà em với Chu Việt đã từng yêu nhau sao Cô gật đầu Tình yêu thời trẻ con thôi Bây giờ em cũng chẳng còn nhớ đến nữa Cậu ta đã đối xử với em như vậy Thì còn nhớ đến làm gì Chiếc xe chạy được một lúc Thì rẽ vào một nhà hàng Hoàng Minh bảo cô Hai tiếng nữa mới tới giờ bay Chúng ta vào đây ăn uống chút gì đã Dạ Cô cùng Hoàng Minh và Tổng Giám Đốc Tường vào nhà hàng Đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng So với các nhà hàng khác trong khu vực Thì nhà hàng này yêu nhã Và yên tĩnh hơn rất nhiều Bọn cô không ăn cơm ở bên ngoài Mà vào một san phòng Trong bữa ăn, Hoàng Minh và Tổng giám đốc Tường chỉ nói chuyện về công việc và chuyến hàng sắp tới. Nghe nói sắp tới có một chuyến hàng nhập khẩu sữa từ Thái Lan về, mà Quang Vinh đợt này đang bận rộn đàm phán với bên đối tác về việc xuất khẩu thêm mặt hàng mới sang Campuchia. Vì vậy, chuyến hàng nhập khẩu sữa từ Thái Lan về sẽ để cho cô phụ trách. Lần đầu được phụ trách một đơn hàng nhập khẩu, trong lòng cô bắt đầu tràn đầy tia hy vọng. Cô hy vọng rằng sẽ được vào sâu trong nội bộ Để nhanh chóng xâm nhập được vào số liệu giao dịch của công ty Tổng giám đốc tường khi nghe Hoàng Minh báo cáo công việc Và tiến độ phát triển của công ty Thì ông ta vô cùng hài lòng Ông ta nâng ly lên rồi bảo Tôi quả thật là thế sáng suốt Khi đầu tư vào công ty của cậu Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty Tôi đã nhìn ra được tiềm năng hướng đi của cậu rồi Nào chúc mừng chúng ta ngày càng làm ăn phát đạt Tuệ Lâm đưa Ly lên cũng đi với Hoàng Minh và Tổng Giám Đốc Tường Bây giờ bọn họ không nói về chuyện công việc nữa mà chuyển chủ đề khác Tổng Giám Đốc Tường nhìn cô rồi khẽ cười Chuyện này chắc cô không biết Thật ra tôi và bố mẹ cô là bạn bè Chúng tôi học chung lớp cấp 3 cho tới khi lên đại học Sau khi ra trường bố cô theo đuổi đúng ngành mình học Còn tôi thì lại chọn con đường kinh doanh Nhưng tôi và bố cô vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ nhau. Cô hỏi tôi tại sao tôi lại tin cô phải không? Vì tôi tin bố cô. Tôi nhớ đêm hôm đó bố cô hẹn gặp tôi đi uống rượu. Lần đầu tiên bố cô hẹn tôi đi uống rượu làm tôi rất bất ngờ. Bố cô đã uống rất say vừa khóc vừa kể lại câu chuyện của cô cho tôi nghe. Ông đã rất đau lòng khi chứng kiến con gái mình bị đổ tội oan. Tôi nói rằng Tôi sẽ giúp ông ấy tìm ra sự thật để giải oan cho cô. Nhưng chưa tìm được manh mối gì thì bố cô đột ngột ra đi. Tôi đã rất sốc. Biết là nói ra chuyện này, cô sẽ rất buồn. Nhưng cứ nhìn thấy cô, đã tôi lại nhìn thấy người bạn của tôi. Tổng giám đốc tưởng thở dài. Khi còn đi học, tôi và bố cô luôn cạnh tranh nhau về bảng xếp hạng. Tôi và ông ấy, người đứng thứ nhất, người thì đứng thứ hai toàn khối. Năm ấy, nhờ có người bạn giỏi như ông ấy, tôi mới nỗ lực cố gắng và được như ngày hôm nay. Một người bạn khắc sâu trong lòng mãi mãi về sau, không tìm được chi kỷ nào như ông ấy. Trong làm ăn sẽ có lúc bế tắc, và những lần như vậy tôi đều tìm đến hỏi ông ấy. Ông ấy sẽ cho tôi một đáp án mà tôi mong muốn. Khuôn mặt tuệ lâm lúc này đã đẫm nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc nhưng len lòi chút đau lòng. Đã rất lâu rồi mới lại có người kể chuyện về bố cho cô nghe Từ khi bố cô mất Không ai dám nhắc đến bố trước mặt cô cả Họ sợ cô đau lòng Hoàng Minh đưa cô tờ giấy để lau nước mắt Cô nhận lấy tờ giấy Giọng nói hơi lạc đi Cảm ơn ngài Tổng giám đốc tường nghiêng đầu Cảm ơn vì điều gì chứ Tôi chỉ muốn hoài niệm chút thôi Sau này cô có chuyện gì khó khăn Cứ liên hệ với tôi Tôi sẽ giúp Nói tới đây Tổng giám đốc tường đưa cho cô một tấm cap visit Sau đó ông quay sang Hoàng Minh dặn Phải tốt với Tuệ Lâm nha Con bé rất giống bố Sẽ là một nhân tài đấy Hoàng Minh cười Dạ Dùng bữa xong Cô và Hoàng Minh lên xe đến sân bay Còn Tổng giám đốc tường vẫn còn công việc ở đây Nên đã lên một chiếc xe khác rồi rời đi Trên đường về Cô hỏi Hoàng Minh về Tổng giám đốc tường thì biết ông là tổng giám đốc công ty đầu tư EI. Công ty của ông ấy đầu tư rất nhiều mảng không những đầu tư ở trong nước mà còn ra cả nước ngoài. Con gái ông ấy bằng tuổi cô và đang phụ trách việc kinh doanh của gia đình ở nước ngoài. Cô nhớ trước đây, cô từng gặp con gái ông ấy vài lần ở nhà Khánh Vi, nhưng bây giờ đã quá lâu rồi nên không còn nhớ rõ nữa. Ngày trước cô thắc mắc, Tại sao bố mẹ Chu Việt Chỉ lớn hơn bố mẹ cô vài tuổi Nhưng sao lại có con gái lớn như vậy Sau này Khánh Vi mới biết Nói cho cô biết Chị Nhật Lệ là con của bác cả Về sau hai bác mất Ông bà nội Khánh Vi nhận về nuôi Và chị Nhật Lệ nhận bố mẹ Khánh Vi Là bố mẹ luôn Ngày hôm Khánh Vi xảy ra chuyện chế cũng đã định tiến đến Đánh cho cô một trận Nhưng may là Chu Việt ngăn kịp Đã lâu rồi không gặp lại chị ấy Và bố mẹ Chu Việt Không biết mọi người thế nào Cô rất muốn nhờ Tổng Giám Đốc Tường Gửi lời hỏi thăm cho chị Lệ Và bố mẹ Chu Việt Nhưng rồi cô lại không dám Tổng Giám Đốc tin cô Nhưng gia đình Chu Việt thì không Có lẽ bọn họ vẫn hận cô rất nhiều Về tới sân bay nội bài cũng đã tối Hôm nay là ngày chấn phong về nước Vừa đúng lúc cô về Việt Nam Vì vậy cô quay sang bảo với Hoàng Minh Anh về trước đi nhé Em ở lại đây đón bạn Hôm nay bạn em bay từ Úc về mấy giờ bạn em bay về tới đây Cô nhìn trước đồng hồ đeo tay rồi trả lời Chắc là khoảng vài tiếng nữa Lâu vậy cơ à Vậy em ở lại đón bạn nhé Anh phải về có việc Dạ vâng, anh cứ về đi ạ Hoàng Minh đi rồi Cô ngồi trên băng ghế dài bấm điện thoại Giờ này chắc Trấn Phong đang ngồi trên máy bay Hôm qua sau khi tắt máy đột ngột Trần Phong đã nhắn cho cô vài tin Nhưng vì lúc đó tỉnh thế cấp bách cô đã không nhắn lại Hôm nay Hoàng Minh lại đến đón đột ngột Nên cô cũng chưa kịp thông báo cho anh biết Đêm nay cô có thể đón anh ở sân bay Ngồi một chỗ cũng chán Cô lang thang đi dạo quanh các cửa hàng trong sân bay Sau đó chọn một quán nước ép hoa quả Đặt xong đồ uống Vừa ngồi xuống bàn Thì cô nghe thấy hai cô gái ăn mặc rất sang trọng Ngồi bàn bên cạnh nói chuyện với nhau Tao không hiểu sao mà con diễn viên phụ mờ nhạt lại có thể lấy được trái tim của Chu Việt. Lúc biết chuyện, trái tim của tao tan nát theo luôn. Từ trước tới giờ, Chu Việt chỉ ra mặt nâng đỡ hai người là Tố Lan và nó. Nhưng Tố Lan là do con gái chủ nhà hàng nổi tiếng nhờ cái anh ta, thành ra mới chịu giúp đỡ. Hơn nữa Tố Lan vẫn còn phải tiếp giỡn với các đạo diễn thì mới lấy được hợp đồng. Còn Mai Kim chính xác là người phụ nữ quanh ta rồi, nhờ quen biết Chu Việt Mới được bước chân vào làng giải trí Nó chẳng phải đi tiếp khách Cũng chẳng phải đi tiếp diệu ai Mà kịch bản thì vẫn nhận ẩm ẩm Có điều diễn xuất của nó kém Nên Chu Việt mới cho nó nhận vai phụ Để trau dồi kinh nghiệm và hút ven Sợ nó nhận vai chính ngay Sẽ không gánh nổi phim Còn tao với mày thì sao Lạ lội trong làng giải trí cả chục năm nay Cũng không bằng một đứa mới chân ướt chân giáo mới vào nghề Nó có chống lưng chứ sao Nghe chừng lần này Chu Việt thật sự yêu nó Bảo vệ công khai luôn mà Các đạo diễn hay tiền bối cũng không dám đụng đến nó Kể cả Nó diễn dở Các đạo diễn vẫn chỉ dám nhắc nhẹ nhàng thôi Chứ không dám cao gắt với nó Thì đấy Bề ngoài trong trẻo Nhìn bên trong là ưu tinh đấy Tiếp cận được chú Việt Lấy lòng được chú Việt đâu phải là dễ Bao nhiêu sao hạng A Mong muốn được chú Việt nhìn đến Cố gắng làm mọi cách để anh ấy để ý Cuối cùng thì thua một con vô danh Không phải chỉ tao với mày cay thôi đâu Mà cả cái làng giải trí này đều cay Nhưng cũng chẳng làm gì được nó Thì đụng vào nó mà xem Chù Việt cho mày bay luôn khỏi làng giải trí đấy Hai cô gái nói xong câu chuyện Liền đứng dậy lạ lướt kéo vali đi Cô không quan tâm đến giới giải trí Nên không biết hai người đó là diễn viên nào Chỉ biết thi thoảng có người chạy đến xin chữ ký hai người đó Chắc hai người họ cũng là diễn viên có tiếng Nghe được câu chuyện của bọn họ Điều đó cô không có cảm xúc gì thì là nói dối Thật ra cô đang cảm thấy rất chảnh lòng Cô thở dài Dùng với ly nước hoa quả trong tay Suy nghĩ về những chuyện mông lung Hơn 3 tiếng sau Cuối cùng cô cũng gặp được Trấn Phong Nhìn thấy cô Trấn Phong đã rất bất ngờ Anh chạy đến ôm chặt lấy cô Rồi vui vẻ nói Sao hôm qua em bảo không đến đón anh được Có phải là muốn tạo bất ngờ cho anh phải không Cô cười cười để mặc cho anh ôm Nhưng vòng tay anh càng lúc càng chặt Khiến cho cô có chút khó thở Cô bảo với anh Buông em ra đi Em không thở được Anh sẽ ôm em nhẹ nhàng thôi được không Tuệ Lâm chỉ biết mỉm cười Sau một hồi cô hỏi anh chuyến bay giả như vậy Chắc là anh cũng đói rồi Chúng ta đi ăn đêm nhé Ok, bây giờ em bảo anh đi đâu anh cũng đi Em đi đâu, anh theo đấy Trời Tuyệt Lâm cùng Trấn Phong rời sân bay Bởi vì lâu rồi Trấn Phong mới về nước Nên cô đưa anh đi ăn phở Cô hỏi anh Anh không báo cho gia đình để họ đến đón anh sao Bố mẹ qua bên Úc thăm anh suốt mà. Đêm rồi để bố mẹ nghỉ ngơi. Chỉ cần em là anh thấy vui rồi. Tại sao anh lại chọn về nước? Là vì em sao? Không vì em thì còn về ai nữa? Thật sự đáng sao? Trấn Phong nở ra một nụ cười ôn hòa. Anh gật đầu. Đáng. Tuệ Lâm khẽ thở dài trong lòng. Tình yêu của Trấn Phong dành cho cô khiến cô cảm thấy áp lực. Cô mong muốn anh hãy chỉ coi cô là bạn. Và bọn cô sẽ là người bạn tốt của nhau Trên vai của cô quá nhiều suy tư và gánh nặng Cô không muốn vì cô Mà anh lỡ dở một tương lai tốt đẹp Ăn xong Trần Phong đưa cô về nhà Trên đường đi Anh bảo với cô anh đã mua được nhà Chờ để co thêm chút nữa Một tuần nữa là xong Lúc đó anh sẽ mời cô đến nhà anh Cùng nấu cơm để tổ chức bữa tiệc nhỏ Mười tháng nay không được ăn món em nấu Mà như phát rổ luôn đấy Nhà hàng của em anh sang nhận lại cho một đôi vợ chồng người Việt Nam Nhưng họ nấu mùi vị không được như em Khách hàng cũ cũng đánh giá như vậy Mấy hôm nữa được nghỉ việc Em sẽ đến nhà nấu cho anh ăn Được, anh chờ À, mà em và Chu Việt là sao? tôi lâm cũng không biết cô nên nói cho Trấn Phong biết Chu Việt là người yêu cũ của cô không nữa suy đi nghĩ lại thì cô quyết định không nói Dù sao hai người cũng là bạn Cô không muốn bọn họ vì cô Mà trở nên ngựa ngùng Không vui vẻ Cô chỉ bảo Là quan hệ công việc thôi Em từng nói với anh chuyện em gái bị bán sang Campuchia rồi phải không Chu Việt đang giúp em tìm Tuệ Anh bên đó Ừ Chú Việt kinh doanh sòng bạc bên đó Nên không thuộc lãnh thổ hơn Nhưng tại sao lại quen với chu Việt Tuệ Lâm trả lời qua loa Nhờ công việc đến em quen mà Lúc này Cũng đã về tới nhà cô Cô tạm biệt chấn phong rồi vào nhà Mẹ cô vẫn như mọi khi Vẫn còn ngồi phòng khách nhìn ra bên ngoài Cô xót xa bảo mẹ Muộn vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ sao Mẹ đi ngủ đi Mẹ nhìn cô Ánh mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt Con sang bên đó công tác Cô biết tin tức gì của em con không Cô động viên mẹ Mẹ yên tâm Tụi anh vẫn an toàn Chỉ có điều phải chờ thêm thời gian Mới có thể đưa được nó về Bây giờ mẹ có thể yên tâm được rồi nhé Tại sao không đưa về được ngay mà phải chờ thêm thời gian nữa? Bên đó phức tạp lắm mẹ, không phải nói về là về được. Thôi, con đưa mẹ vào phòng nghỉ nhé. Mẹ có thể yên tâm ngủ ngon được rồi. Cô đưa mẹ về phòng, đắp chiếc chăn mỏng lên người cho mẹ, rồi cô mới về phòng. Lên tới phòng, cô tắm rửa qua loa, rồi lên giường đi ngủ. Từ hôm qua tới giờ di chuyển nhiều, khiến cả người cô mệt nhoài. Cô ngả lưng xuống giường, Rồi chìm vào trong giấc ngủ Mấy ngày sau đó cô khá bận rộn Vì cô phải phụ trách đơn hàng nhập khẩu sữa từ Thái Lan về Cô cần phải hoàn tất các thủ tục Và chứng từ nhập khẩu Điều hôm về nước cô không gặp Chu Việt Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho anh hỏi về tình hình của Tuệ Anh Anh bảo người của anh báo ra Tuệ Anh vẫn an toàn Anh cũng hỏi cô công việc tiến triển đến đâu rồi Cô trả lời Vẫn tốt Chu Việt lặng lặng Nhìn tin nhắn trong màn hình điện thoại Từ sau đêm ở Campuchia Anh biết được bản thân anh dù có kiên nhẫn Cứng cỏ đến thế nào Thì trước người con gái ấy Anh cũng không thể kiểm chế được Thế nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại Mai Kim tò mò ngó vào Anh khó chịu trừng mắt nhìn Mai Kim rồi gắt lên Mai Kim Đôi mắt Mai Kim đã hơi ươn ướt, ướt Cô bảo Cô không cần anh nữa rồi Cô ấy cũng không hiểu anh Những việc anh làm Cô không biết Cô không hợp với anh Ánh mắt chu việt dừng trên người Mai Kim Anh lạnh nhạt nói Em ra ngoài đi Mai Kim nhìn anh Ánh mắt buồn thăm thẳm Nhưng lại con nét dịu dàng như nước Cô đứng dậy Mái tóc dài gợn sóng xóa tung Cô đến bên anh Rồi dặn chân ngồi xuống đồi của anh Hai tay ôm lấy cổ của anh Môi đỏ dưới ánh đèn Càng trở nên căng bóng quyến rũ Cô ngả đầu vào vai của anh Sau đó đưa tay áp vào trái tim của anh Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ Giữa cơ bắp săn chắc Gặp lại cô ấy Anh cảm thấy mềm lòng rồi sao Anh không muốn từ bỏ nữa phải không Hàng lông mày của chú Việt Nhíu chặt lại Anh đẩy Mai Kim đang ngồi trên đùi mình Mai Kim đi xuống Mai Kim út nghẹn Đằng lẽ ra anh không nên để cô ấy về nước Chu Việt nắm chặt cổ tay Mai Kim Ánh mắt sắc bén Anh gần giọng nhắc lại một lần nữa Mai Kim Đi xuống Hôm nay Mai Kim cực kỳ bướng bình và bảo giản Cô dường như bỏ ngoài tay lời của anh nói Cô vẫn ôm lấy anh Rồi nhẹ nhàng cọ sát vào người của anh Sau đó kéo tay anh đặt lên eo của mình Em muốn được là người phụ nữ của anh Ánh mắt của Mai Kim đầy mê hoặc Hơi thở nóng rực Phải lên người của chú Việt Lúc này cô chỉ muốn hôn anh Muốn dâng thân thể của mình cho anh Cô ấy không cần anh, nhưng em thì cần anh. Vẻ mặt Chu Việt đã rất lạnh. Anh siết cổ tay Mai Kim rồi nhấc bổng cả người cô lên ném xuống ghế. Sau đó anh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Mai Kim quỷ gối bên chân của Chu Việt. Ánh mắt của anh tràn đầy đau đớn. Tại sao lại không cần em? Chu Việt cúi đầu hút thuốc, mùi khói thuốc tràn ngập trong khoang miệng, làm anh thấy chua chát. Anh không trả lời, nhưng nhìn vào đôi mắt của anh Cô đã biết rõ câu trả lời Mai Kim bật khóc Cô đứng dậy bất ngờ vén áo lên Làm lộ vết sẹo trên xương bả vai Cô chỉ vào vết sẹo Rồi nghẹn ngào Anh nhìn vào chỗ này đi Vết sẹo này do chặn súng của anh đấy Chu Việt Anh nợ em một mạng Bẻ mặt của Chu Việt biến đổi Ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy Anh vơn tay Giúp Mai Kim kéo chiếc áo xuống Anh nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay Rồi khẽ nói Anh xin lỗi Hai mắt của Mai Kim đẫm lệ nhìn anh Cô đau đớn khóc nấc lên Cô ôm chầm lấy anh Rồi người mùi hương trên người của anh Em là người đã cứu mạng anh Anh không thể làm vậy với em Vậy là không công bằng Mai Kim ngợn đầu lên nhìn Chu Việt Nhưng đáp lại cái nhìn dịu dàng của cô Lại là đôi mắt vô tình của anh Anh lau nước mắt cho cô rồi nói Chuyện của anh làm cho anh rất cảm kích Tất cả mọi việc anh có thể giúp em Nhưng riêng chuyện tình cảm thì không thể Giọng của Chu Việt trầm xuống Anh nói tiếp Nhưng giọng nói lại rất uy lực Em về phòng đi Đừng làm anh nổi điên Mai Kim siết chặt bàn tay Cô đau đớn nhìn anh Rồi lặng lặng về phòng không dám nói thêm lời nào nữa Chú Việt nhìn theo hình dáng của Mai Kim khẽ thở dài Anh không biết bây giờ phải làm sao với cô gái này Người mà anh chỉ có thể coi là em gái Chu Việt tiếp tục Rút một điếu thuốc rồi châm lửa Anh ngả người ra ghế Khép mi mắt lại Khuôn mặt của anh bị làn khói trắng che lấp Không nhìn rõ sắc mặt Anh đang tập trung suy nghĩ về chuyện năm ấy Cách đây 3 năm Vì cạnh tranh chuyện kinh doanh sòng bạc bên Campuchia Mà có một thế lực ngầm Muốn sát hại anh Khi ấy anh đang từ sân bay poi về sòng bài Thì bất ngờ bị tấn công Bọn chúng nổi súng vào bánh xe hơi của anh Buộc anh phải xuống xe Anh và Minh Đức cầm súng bắn trả hơn chục thằng Trong một giây phút bất cần không để ý kỹ Một viên đạn bay về phía anh Nhưng trong khoảnh khắc ấy Mai Kim từ đầu chạy đến đỡ viên đạn ấy cho anh Một người xa lạ không mảng tính mảng Để cứu anh Khiến anh vô cùng cảm kích Sau này anh biết Mai Kim là nạn nhân bị bán sang Campuchia Lúc đó cô đang chạy trốn kẻ buôn người Vì bị bọn chúng làm nhục nên cô không thiết tha sống nữa, cứ vậy làm vào mưa cơn mưa đạn. Nhưng dù lý do là gì thì Mai Kim vẫn là ân nhân cứu mạng anh. Bố mẹ anh vì vậy cũng nhận Mai Kim làm con nuôi. Anh coi Mai Kim như em gái, giúp cô vào làng giải trí, giúp cô có một cuộc sống đủ đầy, bù đắp lại tổn thương trong quá khứ cho cô. Nhưng Mai Kim thì không nghĩ vậy, cô luôn muốn làm người phụ nữ của anh, với những người con gái khác. Anh có thể thẳng thắn cự tuyệt Nhưng đối với ân nhân cứu mạng của mình Anh lại trở nên lưỡng lự Anh không biết làm thế nào cho phải Trước đây khi Mai Kim biết Anh có người trong lòng Cô ấy tưởng nói cho anh thời gian 3 năm 3 năm nữa nếu anh không thể đến được Với người trong lòng anh Thì anh phải cho cô một cơ hội Thời hạn 3 năm đến nay đã hết Mai Kim càng lúc càng táo bảo và bướng bỉnh Ngoài giờ quay phim Thì đa số thời gian Mai Kim sẽ đến nhà anh nấu nướng và tìm cách gần gũi với anh, nhưng anh chẳng thể đánh ch được cô, chỉ có thể cố nhịn những bực tức trong lòng xuống. Một tuần sau, nhà mới của Trần Phong đã để co xong, cuối tuần đó Trần Phong lái xe về đến nhà Tuệ Lâm rất sớm để đón cô đi siêu thị. Anh bảo với Tuệ Lâm, nay anh muốn làm mâm cơm về nhà mới. Anh học bên Úc từ nhỏ nên ở Việt Nam nên không có bạn bè, chỉ có mỗi Chu Việt thôi, nên anh đã mời cậu ấy đến." Tuệ Lâm gật đầu Từ hôm ở Campuchia về tới nay Cô chưa gặp lại Chu Việt Nhớ lại cái buổi sáng hôm đó Tự dưng cô cảm thấy có chút xấu hổ Cô không biết ngày hôm nay Gặp anh sẽ phải đối diện thế nào Cô khẽ thở dài trong lòng Rồi quay sang hỏi Trấn Phong Tại sao lại quen Chu Việt Trước khi trở thành nhà hóa học Thì bố anh từng làm giáo viên dạy hóa Tại một trường cấp 2 Chu Việt là học sinh xuất sắc của bố anh đấy Bố anh rất tự hào về cậu ấy Mỗi mùa hè, cậu ấy sẽ đến nhà anh học bài và ăn cơm luôn ở nhà anh. Mùa hè Việt ở ở Việt Nam là kỳ nghỉ đông ở Úc. Dịp đó anh cũng thường hay về nước chơi và bọn anh quen nhau từ đó. Cậu ấy còn dạy anh rất nhiều, điều hay ho, như dạy võ, dạy bắn cung. Trước đây anh cứ tưởng cậu ấy sẽ trở thành một người công an như bố cậu ấy cơ. Ai ngờ cậu lại trở thành người kinh doanh sòng bạc. Nghe bố anh nói, Bố cậu ấy vừa rồi từ trước bộ trường rồi Bởi vì quá hổ thẹn về con trai Còn năm nữa là bác ấy nghỉ hưu Mà lại như vậy Thật ra thì chu Việt mở sòng bạc Cả chục năm nay rồi Nhưng cậu ấy rất kín đáo Nhưng dạo gần đây có nhiều lời đồn đại Nhiều thông tin lan truyền mới bị lộ ra Thật đáng tiếc cho bố cậu ấy Và cho cả cậu ấy nữa Đúng là chú Việt rất giỏi Anh giỏi toàn diện Trước đây cô được giải học sinh giỏi quốc gia cũng là nhờ anh kèm cặp ở bên cô, dạy cô từng chút một, nhưng người giỏi quá thì thường không biết an phận. Nghề nghiệp của bố anh trước đây đã từng khiến anh rất tự hào. Vậy mà giờ anh lại chê rằng cái nghề đó làm cả đời cũng chẳng giàu được. Cả một đời liêm chính như bố anh, cả một đời cống hiến cho đất nước, cuối cùng cũng chẳng có gì trong tay, chỉ có mỗi nhà hai tầng ông đang ở mà thôi. Nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại xuống. Chu Việt đã thay đổi quá nhiều Anh không còn là người yêu cô Năm tháng ấy nữa Cô thở dài cùng Trấn Phong vào siêu thị Anh phụ trách đẩy xe Còn cô sẽ lựa đồ ăn Cô hỏi anh Hôm nay anh muốn ăn món gì nào Em sẽ nấu cho anh ăn Trấn Phong mỉm cười Món gì em nấu anh cũng ăn hết À Nhưng mà em nấu thêm món bắp cải cuộn thịt nhé Không biết giờ Chu Việt có đổi khẩu vị không Chưa trước kia đến nhà anh Cậu ấy rất thích món đó Tuệ Lâm có chút ngây người chu Việt rất thích ăn rau bắp cải Ngày nào ăn rau bắp cải cũng được Anh không thích ăn những loại rau khác Cô vô thức liền nhặt Hai ba cái bắp cải Cô sẽ làm món bắp cải cuộn thịt Món salad và món bắp cải xào tỏi Trấn Phong Vĩ cười bảo cô Em định để cho khách chén bắp cải thôi sao Là món anh ta thích mà Để anh ta ăn chán thì thôi Trần Phong chỉ biết cười ôn hòa nhìn Tuệ Lâm Mua đồ xong Anh lái xe đưa cô về nhà anh Anh đeo tạm dề cho cô Xong cô lại đeo tạp dề cho anh Anh nhìn cô Đôi mắt tràn ngập hy vọng Anh bảo Dám em đồng ý ở bên anh nhỉ Cuối tuần nào chúng ta cũng cùng đi siêu thị Và cùng nấu nướng Tuệ Lâm vừa bỏ đồ ăn Ở trong thùng bia ra vừa nói Em nghe như có vẻ anh muốn lấy vợ lắm rồi Anh nên kiếm một cô gái về ra mắt bố mẹ đi thôi Anh không muốn ai khác ngoài em Lần nào Trấn Phong cũng nói đến vấn đề này Khiến cô rất khó xử Cô quay lại nhìn anh nghiêm túc nói Nếu còn nói về vấn đề kết hôn hay theo đuổi em một lần nữa Thì em sẽ về ngay đấy Và không bao giờ em gặp anh nữa đâu Nụ cởi trên môi của Trấn Phong tắt hẳn Anh khẽ nói Được, anh không nhắc tới nữa Cô và Trấn Phong cùng nhau nấu nướng cho tới 11 giờ trưa Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên Trấn Phong rửa tay rồi vui vẻ nói Chắc là Chu Việt đến Trấn Phong bước ra ngoài mở cửa Người đến đúng là Chu Việt Nhưng bên cạnh anh còn có thêm một người nữa Cô nghe thấy Trấn Phong hỏi Cô gái này là người yêu của cậu sao? Cô gái đi bên cạnh Chu Việt nhanh nhỏ giới thiệu Chào anh, em là Mai Kim Trấn Phong lịch sự chào lại Chào em, anh là Trấn Phong, bạn của Chu Việt Dạ, em nghe anh Chu Việt nói rồi Anh sống ở bên nước ngoài Nên chắc là không biết em là ai đâu nhỉ Trấn Phong nghe xong liền hỏi Em là diễn viên sao? Dạ, phim của em đóng đang chiếu trên truyền hình Trung ương vào mỗi buổi tối đấy ạ Vậy là hôm nay có người nổi tiếng đến nhà Thật là vinh hạnh cho anh quá Mai Kim mỉm cười Trấn Phong dắt nước mời hai người họ rồi nói Ngồi uống nước nhé Chào tôi một chút nha Tôi vào bếp giúp Tuệ Lâm sắp đồ ăn Mai Kim nghe vậy Liền đứng dậy đi theo Trấn Phong Cô nhanh nhẹ nói Anh cứ ngồi chơi với chú Việt đi Để em phụ cho Em cứ ngồi nghỉ đi Bọn anh làm sắp xong rồi mà chu Việt lúc này cũng đã đứng dậy Anh theo Mai Kim và Trấn Phong vào phòng bếp Tất cả mọi người đều có mặt ở đây Tuệ Lâm đứng bếp xả món mắp cải Trấn Phong và Mai Kim sắp bát đũa Còn chú Việt thì không biết làm gì cả Anh chỉ đứng nguyên một chỗ Lúc này Đột nhiên Trấn Phong gắp một miếng thịt đưa về phía cô Anh bảo Món thịt bò tái chanh này Hôm nay em làm đúng đỉnh Em ăn thử đi Ở đây có người đến cô cảm thấy hơi ngại Nhưng nhìn gương mặt mong chờ của Trấn Phong Cô không nỡ phụ anh Cô mở miệng để Trấn Phong đút thức ăn vào miệng cho cô Chờ cô nhai xong Trấn Phong liền hỏi Em thấy thế nào Cô không hiểu sao lúc này cô lại vô thức đưa mắt nhìn chu Việt Anh cũng đang nhìn cô Nhưng trái ngược với vẻ kiêu cang khó chịu thường ngày Thì anh lại đang mỉm cười Cô không hiểu suy nghĩ của anh Cũng không biết anh cười về điều gì Chỉ biết miếng thịt trong miệng cô cảm thấy có chút khó nuốt Hình như là cô đang buồn thì phải Cô quay lại tắt bếp rồi trả lời chấn phong Hôm nay em nêm nếm khẩu vị chuẩn thật Lâu giờ không vào bếp Nhưng tay nghề bếp vẫn rất tốt Em đang tự khen mình đấy à Tuệ Lâm cười Trần Phong và Mai Kim cũng cười theo Mai Kim hỏi Chị Lâm là người yêu của anh à Trần Phong đưa mắt nhìn Tuệ Lâm Anh trả lời Hiện tại vẫn đang là bạn bè Còn sau này thì không biết chỉ là bạn bè thôi sao Hai người thân thiết thế vậy em lại cứ tưởng Trần Phong chỉ nở ra một nụ cười ngượng Không nói gì Thức ăn đã được sắp đầy bàn Trần Phong mời mọi người ngồi xuống cùng ăn cơm Trong bữa cơm Trấn Phong với Chu Việt ôn lại chuyện cũ Thỉnh thoảng lại khắp thức ăn cho cô Cô không nói gì Chỉ ngồi lặng lặng ngồi ăn Rồi nghe bọn họ kể chuyện Lúc này đột nhiên Mai Kim lên tiếng Chị Tuệ Lâm biết anh Việt thích ăn bắp cải hay sao Mà làm nhiều món bắp cải thế Tuệ Lâm trả lời Ừ, anh Trấn Phong nói với chị Bạn của anh ấy thích ăn bắp cải Trấn Phong lúc này quay sang Chu Việt cười hỏi Tôi nhớ ngày trước cậu rất thích ăn bắp cải Không biết bây giờ cậu đã đổi khẩu vị chưa? Chu Việt cười Tôi chưa bao giờ đổi khẩu vị Vẫn thích ăn bắp cải Vậy thì cậu ăn nhiều vào nhé Đồ ăn tuyện Lâm nấu rất ngon phải không? Ừ Lâm nấu ăn ngon thật Nói xong Chu Việt nhìn cô nở nụ cười Cô cũng lịch sự cười lại Cảm ơn anh đã khen Anh và Mai Kim ăn ngon miệng Là em cảm thấy vui rồi Bữa cơm diễn ra vui vẻ Không quá ngột ngạt như cô tưởng nghĩ Ăn cơm xong Trấn Phong và Chu Việt ra phòng khách ngồi uống nước Và tiếp tục câu chuyện Còn cô và Mai Kim dọn dẹp bát đĩa trong bếp Mai Kim dù sao cũng là diễn viên Để cô ấy dọn dẹp sửa bát cùng cô Cô cảm thấy không đành Cô bảo với Mai Kim Em cứ ra phòng khách ngồi chơi đi Chị chỉ dọn một loáng là xong thôi Mai Kim lắc đầu Để em dọn cùng chị Lúc ăn cơm cô không thấy căng thẳng Bây giờ đứng bằng cạnh Mai Kim Cô lại cảm thấy căng thẳng Trong lòng của cô cảm thấy có chút ái náy với cô gái này Lúc ở bên Campuchia Cô vợ Chu Việt đã có những hành động Đi quá giới hạn Nếu Mai Kim mà biết Thì kiểu gì cô ấy cũng rất buồn Cô trách Chu Việt đã có bạn gái xinh đẹp thế này Mà vẫn còn tham lam Qua lại với những cô gái khác Em ta bây giờ đích thị là người đàn ông tồi Cô đang suy nghĩ mông lung Thì đột nhiên Mai Kim hỏi Chị còn yêu anh Việt nữa không Tuệ Lâm nghe vậy liền khựng lại Khương mặt cô cứng đờ nhìn Mai Kim Mai Kim cười nhẹ Cô ấy nói tiếp Em biết chị là người cũ của anh Chu Việt Em hỏi vậy Chỉ là để biết trong lòng chị Còn anh ấy không thôi Mấy giây sau tuệ lâm mới hoàn hồn Cô sợ Mai Kim tổn thương Nên vội trả lời Chị không còn yêu Chu Việt Thật chứ ạ Thật Vậy chị nhớ lời chị nói với em đấy nha Sau này chị nhất định không được quay lại với anh ấy Thợ Lâm không hiểu được ý sâu xa trong câu nói của Mai Kim, vì vậy cô cảm thấy có chút khó hiểu. Cô khẽ chau mày. "Bọn chị chia tay lâu rồi, với lại Việt đã có em, chị không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với anh ấy." "Chị hứa với em được không?" Cô cảm thấy Mai Kim thật là lạ nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. "Chị hứa." Cô với Việt đã hết duyên nợ từ lâu, cô cũng chẳng còn hy vọng gì có thể quay lại cùng với anh nữa. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn cố chấp Về quãng thời gian tươi đẹp Và bình yên ấy thôi Nỗi đau của quá khứ và hiện tại quá lớn Chỉ có nhớ về quãng thời gian ấy Mới có thể khiến cho cô Cảm thấy bình yên Quãng thời gian ấy Có một người bố yêu chiều cô Có một tuệ anh nhỏ xinh đáng yêu Có một người mẹ nấu ăn ngon hết sảy Có một khánh vi luôn chuyển trò Tâm sự mọi chuyện Trên trời dưới đất với cô Và có một chu việt ấm áp, ôn hòa Hết lòng yêu thương cô Sửa bắt xong Cô cùng Mai Kim ra phòng khách Trấn Phong hỏi cô Anh với Chu Việt đang bảo sang tuần Cùng nhau đi dạo Hà Nội Em thấy thế nào Cuối tuần sau em bận rồi Chuyến hàng nhập xem phụ trách cuối tuần sau Sẽ về đến kho Em phải có mặt để kiểm tra Vậy tiếc nhỉ Chắc là để dịp khác vậy Một nói chuyện thêm một lúc nữa Thì Chu Việt và Mai Kim ra về Chờ cho hai người bọn họ về rồi Cô cũng bảo Trấn Phong đưa cô về Hôm nay là ngày cuối tuần Cô muốn dành ít thời gian về với mẹ Trấn Phong nghe vậy Cũng không giữ cô lại Anh đưa cô về nhà Rồi ở lại nhà cô chơi luôn Hôm nay thấy cô đưa bạn trai về nhà Mẹ cô mừng lắm Bà sắn tay vào bếp nấu cơm Rồi luôn miệng hỏi cô Con yêu rồi phải không Đâu có đâu mẹ Anh ấy là bạn con thôi. Mẹ trông cậu ấy được đấy. Tuổi này rồi đừng kén chọn quá. Rồi thêm vài tuổi nữa, vừa già vừa xấu mà nó thèm lấy con. Con bảo ở nhà với mẹ mà. Mẹ không cần. Mong muốn của mẹ là các con tìm được bến đỗ của đời mình. Cô vòng tay ra ôm mẹ, giọng nói có phần nũng nịu. Tất cả đều nghe theo mẹ vậy. Hôm nay nhờ cô Trấn Phong mà tinh thần của mẹ cô đã tốt hơn rất nhiều. Cô cảm ơn anh. Rồi mời anh mỗi cuối tuần đến nhà cô chơi Cô biết Trấn Phong rất tốt Cũng rất thật lòng với cô Nhưng cô cảm thấy bản thân quá cứng cỏi Chẳng lẽ suốt đời này Cô không thể động lòng thêm một ai nữa hay sao Tiễn Trấn Phong về Cô lên lầu tắm rửa Sau đó mở máy tính xem công việc Đến 10 giờ đêm cô tắt máy Định đi ngủ Thì điện thoại giao lên Là chú Việt gọi đến cô bắt máy Alo Chú Việt ngay lập tức hỏi Em đang phụ trách một chuyến hàng nhập khẩu. Hoàng Minh giao Việt này cho em sao? Đúng vậy. Nhập khẩu từ đâu về? Nhập khẩu mặt hàng gì? Thái độ của Chu Việt làm cô vô cùng khó chịu. Cô lạnh nhạt trả lời. Nhập khẩu sữa từ Thái Lan. Bây giờ chuyến hàng đó đang ở đâu? Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Ngày mai sẽ bắt đầu vận chuyển. Nhận được câu trả lời từ cô, Chu Việt liền cúp máy. Nghe tiếng tút tút vang lên mà cô muốn chửi thề. Cô cứ nghĩ anh ta hỏi vậy, chỉ là muốn tìm hiểu kỹ về công ty Hoàng Minh thôi. Nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho tới gần một tuần sau, cô nhận được một thông báo. Lô hàng nhập khẩu lô sữa từ Thái Lan về Việt Nam của công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh đang bị hải quan giữ lại. Họ nghi ngờ bên trong hộp sữa có ma túy. Nhận được tin báo, cô vô cùng sừng sốt. Tại sao trong chuyến hàng đó lại có ma túy? Cô là người phụ trách lô hàng này, là người làm thủ tục. Và cũng là người liên hệ với đối tác bên kia Xác nhận chính là nhập khẩu lô hàng sữa từ Thái Lan về Cô ngay lập tức gọi điện cho Quang Vinh Nhưng gọi đến cần trục cuộc Cũng không thấy anh ta bắt máy Không gọi được cho Quang Vinh Cô gọi điện cho Hoàng Minh Nhưng Hoàng Minh cũng giống như Quang Vinh Đều không bắt máy Cô cảm thấy vô cùng lo lắng Cô không biết xử lý chuyện này thế nào Nếu lô hàng này đúng là có ma túy Thì chính cô là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên Cô sợ hãi đi lại trong căn phòng Mồ hôi đổ đầy chán Cả một đêm không thể nào chợp mắt nổi Hôm sau cô đến công ty thật sớm Ngày hôm nay công ty vẫn hoạt động bình thường Giống như mọi người không hay biết tin gì Chỉ có Hoàng Minh và Quang Vinh vắng mặt Đến tận trưa cũng không thấy Hai người họ đến công ty Cô cố gắng gọi điện cho bọn họ Nhưng họ đã tắt máy Đến giờ ăn trưa Đột nhiên công an ập đến ra lệnh bắt giữ đối với giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh Là ông Nguyễn Hoàng Minh và trợ lý giám đốc Phụ trách lô hàng nhập khẩu sữa từ Thái Lan về Là bà Nguyễn Lê Tuệ Lâm Hoàng Minh vắng mặt Bây giờ chỉ còn lại một mình Tuệ Lâm vào lúc này cô phải thật sự bình tĩnh Cô không làm gì sai Không việc gì phải sợ Trước khi bị công an đưa đi Cô cầm đầy đủ giấy tờ Thủ tục nhập khẩu sữa Đây là những chứng cứ giúp cô có thể giải oan Trong công ty bắt đầu hỗn loạn Câu chuyện dần dần được lan truyền Những lời xì xào to nhỏ Không mấy tốt đẹp lọt vào tay của cô Tuệ Lâm hít một hơi sâu Cố gắng giữ tỉnh táo Và bỏ ngoài tay những tạp âm kia Cô được đưa về trụ sở công an thành phố Để tiến hành lấy lời khai Cô thành thật khai báo Từ lúc đầu cô nhận chịu trách nhiệm lô hàng Cho đến làm các thủ tục Và chứng từ nhập khẩu hàng hóa Toàn bộ giấy tờ cô cầm ở trong tay Đều đưa hết cho công an xem Sau khi xem xét Xong giấy tờ Người công an đứng trước mặt cô liền hỏi Cô có biết lô hàng sữa cô phụ trách Thực ra là ma túy không? Tuệ Lâm trả lời Tôi không biết Nếu mà biết thì làm sao mà tôi dám nhận chứ Tôi chỉ là một trợ lý mới Cấp chân giao việc cho tôi Tôi chỉ biết nghe theo và làm theo thôi Đây lại là lô hàng đầu tiên tôi phụ trách Giáo đốc nói đây là lô hàng sữa Thì tôi chỉ biết là lô hàng sữa Sao tôi biết trong lúc vận chuyển Họ cho cái gì vào Vị công an gương mặt nghiêm nghỉ Ông ta lại hỏi Hải quan đã kiểm tra Trong lô hàng đó một nửa là những hộp sữa thật Còn một nửa là chứa ma túy Bên trong những hộp sữa ấy Cô giải thích sao đây Dù không làm sai Nhưng lô hàng này là do cô phụ trách Nên trong lòng không tránh khỏi bất an Cô bất lực nói Bây giờ có hỏi tôi cái gì tôi cũng không thể trả lời là không biết Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra Tôi không biết chuyến hàng này có ma túy tất cả những gì tôi biết, tôi đã khai báo cả rồi. Sau khi lấy lời khai xong cũng là buổi chiều, vị cảnh sát trung niên ra lệnh cho hai cảnh sát khác áp giải cô về phòng tạm giam. Lúc này đã là 3 giờ chiều. Phòng tạm giam không có cửa sổ nên không nhìn thấy ánh nắng bên ngoài. Cô ngồi trên giường ở phòng tạm giam, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, gọi là giường, thật ra chỉ là một bệ xi măng rộng 1m, dài 2m. Ngoài chiếc giường phòng tạm giam Còn có một nhà xí không cửa Vì vậy cả căn phòng bốc lên một mùi khó chịu Trộn lẫn giữa mùi xi măng Bồi vữa Và mùi thuốc khởi trùng nồng nặc Cô không biết hiện giờ Hoàng Minh và Quang Vinh đang ở đâu Trong khi công ty đang xảy ra chuyện Cô cũng không hề biết chuyến hàng này Là Hoàng Minh bị lừa Hay anh ta là chủ buôn ma túy thật sự Cô lại nhớ đến cuộc điện thoại Chú Việt gọi cho cô mấy ngày trước Chẳng có lẽ anh đã dự đoán được chuyện này trước rồi sao Nếu Hoàng Minh là chùm buôn ma túy Vậy Chu Việt muốn cài cô vào công ty Hoàng Minh làm việc Là để điều tra hay sao Cô không biết suy nghĩ này của cô có đúng hay không Nhưng cô cứ cảm thấy Chú Việt có gì đó mở ám Lúc này trong đầu của cô Chợt nảy ra một ý nghĩ Có khi nào Chú Việt là cảnh sát ngầm hay không Buổi tối Đồn cảnh sát bật hết đèn tuyếp Ánh sáng trắng hắt vào tường Càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo Cô ngẩn đầu nhìn đám côn trùng nhỏ Đậu xung quanh đèn tuyếp Nếu chu Việt thật sự là cảnh sát Thanh có thể chứng minh được Là cô vô tội Vì cô vào công ty Hoàng Minh làm việc Là do anh cài cô vào Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của cô Đến giờ này chưa thấy bóng dáng anh đến Khiến cô lại cảm thấy Mọi suy nghĩ của cô đều là sai Một tiếng động lịch sịch vang lên Cánh cửa sắt khu tạm ra mở ra Kêu kèn két Mấy người cảnh sát đi vào Mang theo một cái mâm nhựa khá lớn Họ lần lượt phát đồ ăn đến từng phòng tạm xam Cô ngồi lưng tựa vào tường Không qua nhận đồ ăn Lúc này cô còn có thể Nuốt trôi được thứ gì sao Đang lúc chán nản Thì cô đột nhiên nghe thấy giọng nói Quen thuộc vang lên bên ngoài cởi sắt Chơi đồ ăn ở đây không ngon sao Nghe thấy giọng nói này, Tuệ Lâm vui mừng ngẩng mặt lên, nhìn thấy Chu Việt, cô vội hỏi: Anh đến để bảo lãnh cho tôi phải không? Chu Việt nở ra nụ cười. Thân tôi còn lo chơi xong, sao mà bảo lãnh được cho em? Tuệ Lâm nhăn mặt. Thằng này đến làm gì chứ? Thăm em. Biết em không ăn được đồ ăn ở đây, nên mang đồ ăn ngon tới cho em. Tuệ Lâm thở dài. Trong hoàn cảnh này, anh nghĩ là tôi có thể ăn được sao? Anh biết tôi vô tội mà phải không? Ừ tôi biết Từ đêm qua tới giờ tôi không thể liên lạc được với Hoàng Minh và Quang Minh Có khi nào hai người họ trốn rồi không Có phải anh biết Hoàng Minh buôn ma túy Nên cài tôi vào điều tra không Chu Việt nghe cô hỏi Liền phỉ cười Anh bảo Hoàng Minh và Quang Minh hiện đang ở cửa khẩu bộc mài xử lý Tôi nghe anh rể tôi nói Lô hàng sữa của em phụ trách Ngày mai mới về đến cửa khẩu Còn lô hàng hôm qua Là của bọn buôn ma túy Bọn chúng biết công ty Hoàng Minh sắp sửa Cô lô sữa từ Thái về Nên bọn chúng làm giả giấy tờ Lấy tên công ty Hoàng Minh để qua mắt hải quan Nhưng không chất lọt Tuệ Lâm sừng sốt Thế là từ sáng tới giờ cô nghĩ oan cho Hoàng Minh Cô khẽ thở vào trong lòng Cô hỏi Thế sao bọn họ chưa thả tôi ra Chắc là còn một số chuyện chưa được điều tra rõ Nhưng em yên tâm Chỉ đêm nay hoặc muộn nhất là sáng mai Hoàng Minh sẽ đến đón em Bây giờ em cố ăn đi để có sức Tôi đến đây để báo tin Đã để cho em yên tâm thôi Chứ không thể giúp gì được cho em Tuệ Lâm gật đầu Cô khẽ nói Cảm ơn anh Cũng may là có anh đến an ủi tôi Chu Việt động viên cô cố gắng ở lại đêm nay Sau đó anh rời đi Ra đến bên ngoài cửa trụ sở công an Anh tìm một góc khuất đứng hút thuốc Gương mặt của anh u ám Bộ dạng cô độc và lạnh lẽo Nhìn rất khó tiếp cận Chỉ trong vòng mấy mấy phút Dưới chân của anh đã đầy tàn thuốc lá. Minh Đức ngồi trên xe, không thể nhìn nổi, liền đi xuống. Minh Đức tiến lại gần anh, khẽ nói: "Muộn rồi, chúng ta về thôi." Chu Việt im lặng không nói gì, anh gẩy tàn thuốc xuống đất và tiếp tục kẹp điếu thuốc trong tay. Anh hút một hơi sâu, rồi nhả ra làn khói trắng đục. Trong đôi mắt ẩn chứa nhiều điều phức tạp. Anh vứt mẩu thuốc trên tay xuống đất, sau đó cùng Minh Đức lên xe. Trên xe, Gương mặt của anh nhìn rất khó coi. Anh đưa tay lên liên tục bắp đầu. Minh Đức nhìn chu Việt qua gương chiếu hậu. Anh ta nói Tôi cũng thật là không ngờ bọn chúng lại có thể khôn ngoan đến vậy. Tự làm cho mình một đường lui. Có điều lần này ngăn chặn được một lô ma túy tuồn vào nước ta làm cho bọn chúng bị thất thoát không nhỏ. chu Việt trầm ngâm một lúc qua một lúc lâu anh mới lên tiếng Ngày nào chưa bắt được hắn thì ngày đó em chưa thể ngủ ngon. Minh Đức gật đầu Lần này hắn khôn ngoan hơn tôi nghĩ, hắn không ra mặt mà thuê mấy tên thua cờ bạc, tự móc nối với chủ muôn ma túy bên Campuchia để nhận hợp đồng vận chuyển thuê. Sau này không biết hắn còn có thêm trò gì mới nữa. Nếu chuyến này không có người báo cáo, thì bọn chúng đã chót lọt qua mắt được hải quan. Tôi nghĩ cậu nên bảo tuệ lâm nhanh chóng lấy được số liệu giao dịch của công ty Hoàng Minh đi. Như vậy mới có thể chắc chắn có phải Hoàng Minh thành lập công ty này là có mục đích, là để rửa tiền hay không, và có phải Hoàng Minh đang làm việc cho hắn hay không. Chu Việt nhìn Binh Đức Rồi đột nhiên bật cười Cậu đi theo tôi 10 năm rồi nhỉ Bố tôi phải tin tưởng cậu thế nào Thì mới để cậu ở bên cạnh bảo vệ cho tôi Mình Đức cũng bật cười theo Là tôi với cậu tương trợ cho nhau Chứ nói bảo vệ cậu cũng không đúng Cậu thân thủ tốt lại rất giỏi suy đoán Từ vụ ăn giết người Rồi tìm ra được số liệu giao dịch Của một công ty bất ổn Rồi từ đó tìm ra được ông chùm buôn ma túy lớn nhất Nhưng kín tiếng nhất Khiến đội phòng chống tệ nạn ma túy cũng phải đau đầu 10 năm một chặng đường không hề ngắn Cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để không bị nghi ngờ Còn chặng đường phía trước nữa Chắc chắn là gian nan lắm đấy Và nguy hiểm Tôi và cậu cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé Đôi mắt của Chu Việt khẽ nheo lại Hiếm khi thấy Minh Đức nói nhiều như vậy 10 năm Minh Đức bên cạnh anh Anh đã coi cậu ấy như tri kỷ Những điều khó nói ở trong lòng Những điều không thể nói với ai Nhưng anh lại có thể nói trước mặt cậu ấy Không một bí mật nào của anh Mà Minh Đức không biết Và không một bí mật nào của Minh Đức Mà anh không biết Từ lâu anh đã coi Minh Đức như người nhà Mong rằng chặng đường sau này Minh Đức sẽ luôn vững vàng Sát cánh bên anh Sáng sớm hôm sau Hoàng Minh đến trụ sở cảnh sát đón Tuệ Lâm Vẻ mặt của anh ta có chút vờ vạc Nhưng anh ta vẫn dịu dàng nói Em lại phải vất vả Về công ty và vì anh rồi Tuệ Lâm cả hai đêm thức trắng đã thấm mệt, cô lảo đảo bước ra bên ngoài, rồi nói khẽ: "Em không sao cả, chuyện lô hàng em đã có cách giải quyết xong chưa?" "Xong cả rồi." Lôi Hàng đã về tới cửa khẩu, chắc tầm 2 hôm nữa là về đến kho. Dạ. hôm nay không cần đến công ty làm việc nữa, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi." Ra khỏi trụ sở cảnh sát, được ngắm ánh mặt trời và được hít thở không khí Khiến tâm trạng của cô bớt nặng nề hơn Nhìn lái vàng rơi rụng đầy đường Cô nhận ra mùa thu đã tới Khi không khí xe lạnh Cùng ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm mai Khiến cô có một cảm giác sao xuyến Mùi hương hoa sữa Thoang thoảng khắp phố phường Khiến tâm hồn bình yên đến lạ 13 năm rồi mới có lại được cảm giác nhẹ nhàng Ngận ngơ thế này Hoàng Binh đưa cô đi ăn sáng Sau đó đưa cô về nhà Vừa vào tới phòng Cô liền ngã xuống giường Nhắm mắt lại, cô ngủ một giấc thật sâu Cô không biết là mình ngủ trong bao lâu Chỉ cho tới khi Nghe thấy tiếng điện thoại reo lên Cô mới mơ màng tỉnh giấc Vì chưa tỉnh ngủ hẳn Nên cô không nhìn rõ tên người hiện lên trên màn hình điện thoại Cô áp điện thoại lên tai nghe Rồi nói giọng ngái ngủ Alo Đầu dây bên kia Một giọng nam trầm thấp vang lên Em đang ngủ sao Cô mơ mơ màng màng trả lời Ừ um, tôi đang ngủ Vậy em ngủ đi Anh gọi cho tôi câu chuyện gì không Trên tay chu Việt đang cầm bức ảnh Trong ảnh là một cô gái độ tuổi 17 Mặc bộ váy trắng Đang đứng giữa rừng lau Tạo dáng chụp ảnh Đây là một trong số rất nhiều bức ảnh anh chụp cho cô Anh ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu rồi nói Mùa thu tới rồi Anh định rủ em đi dạo Mùa thu đẹp như vậy Nhưng không đi dạo thì quả là đáng tiếc Nhưng nếu để đi dạo với chu Việt Thì cô không muốn Cô bảo vệ anh Mùa thu lãng mạn như vậy Anh nên rủ người yêu đi cùng thì thích hợp hơn chu Việt khẽ cười Chuẩn bị đi tôi sẽ đến đón em Nếu em không chịu đi Tôi sẽ vào tận nhà để bế em đi đấy Anh đang ép buộc tôi đấy à Cô còn chưa nói hết câu Thời giờ dầu dây bên kia đã cúp máy Trước đây mẹ cô rất quý mến chú Việt Nhưng từ sau khi những chuyện không hay xảy ra Hai bên gia đình dạn nứt tình cảm Vì vậy mẹ cô cũng không còn thích Chu Việt nữa Nếu bây giờ để mẹ cô biết Cô vẫn còn qua lại với Chu Việt Thì chắc chắn mẹ cô sẽ không vui Cô đành phải nghe theo lời anh Cô đứng dậy vào phòng tắm Tắm rửa sửa soạn một chút Khi nhìn thấy chiếc xe của anh đến Cô vội chạy xuống Rồi nhanh chóng leo lên xe Chu Việt nhìn thấy thái độ hớt hải của cô Đôi môi liền nhếch lên Sợi mẹ phát hiện là em đi với tôi à? Cô chừng mắt lên nhìn anh sau đó dục Đi thôi. Chiếc xe chậm chậm di chuyển trên đường, đi qua những con phố đầy sắc thu. Ở Hà Nội này, cô và anh có con phố nào mà chưa từng đi qua? Mỗi nơi đều chứa đầy những kỷ niệm. Anh đưa cô đến một quán cà phê gần cầu Long Biên. Quán cà phê này có view nhìn thẳng ra cầu Long Biên. Cô và anh ngồi nhâm nhi ly cà phê thơm và cùng ngắm nhìn cảnh đẹp. Chu Việt nguấy ly cà phê trong tay rồi hỏi cô Em còn nhớ nơi này chứ Cô chống tay lên cầm lơ đáng ngắm nhìn toàn cảnh cầu Long Biên Anh hỏi làm gì Muốn gợi lại nỗi đau của tôi sao Không phải vậy Anh chỉ muốn xem em còn nhớ hay không Nhớ thì sao Mà không nhớ thì sao Anh đã có người yêu Vậy mà lại cùng người yêu cũ ôn lại chuyện xưa sao Mai Kim không phải là người yêu của anh Tuệ Lâm quay lại nhìn anh, khóe môi khẽ nhét lên. Anh bỏ cô rồi ư? Bọn anh chưa từng có gì cả. Tôi không tin. Tùy em. Cuộc nói chuyện rơi vào trầm lặng. Cô với anh chỉ ngồi lặng im như thế, cho tới khi ly cà phê cạn, anh mới lên tiếng. Chúng ta cùng đi tiếp thôi. Cô ngước lên vô thức hỏi anh. Đi đâu? Đi dạo quanh Hà Nội. Điểm tiếp đến là làng vòng đây mà có thức quà thơm ngon mang đặc trưng của khí trời thu Hà Nội. Nhớ trước đây anh biết cô rất thích ăn món xôi cốm nên vừaớm thu, anh đã vô đến làng vòng để mua cho cô một gói xôi cốm dẻo bùi. Anh còn kể chuyện với bà bán xôi cốm rằng người yêu anh rất thích ăn xôi cốm. Anh xin bà dạy cách nấu xôi cốm thế nào. Bà nấu xôi cũng nhiệt tình chỉ dạy cho anh. Lúc ra về, anh mua tận 5 cân để hàng ngày nấu xôi cho cô. Nhưng anh từ nhỏ đã chẳng bao giờ phải vào bếp Nên anh có biết nấu ăn đâu Những món đơn giản như luộc sau anh còn chẳng biết làm Thì sao anh có thể nấu được món xôi cầu kỳ như xôi cốm Và cuối cùng là nồi xôi anh nấu nhão nhuét Chẳng ai có thể ăn nổi về sau anh nhờ cô giúp việc mỗi buổi sáng nấu giúp anh Sau đó anh sẽ mang đến trường cho cô và Khánh Vi Dù cô rất thích ăn xôi cốm Nhưng ăn nhiều sẽ ngán Mà cô lại không muốn phụ lòng anh Nên cố gắng nhận cho anh vui lòng Nhưng sau đó cô lại đưa cho bạn bè cô ăn hổ Vì cô không thể ăn nổi được nữa về sau bị anh phát hiện ra Anh giận cô cả tháng trời Bình thường anh rất yêu thương chiều chuộng Nhưng lúc anh nổi giận cũng rất đáng sợ Cô phải dỗ dành anh cả tháng thành mới chịu tha thứ cho cô Mãi hoài niệm chuyện cũ Và cô không biết anh đã đưa gói sôi cốm Đến trước mặt cô từ lúc nào Đến khi anh gọi tên cô Cô mới bừng tỉnh Cô nhận gói xôi cốm vẫn còn nóng từ tay của anh Mở gói xôi ra Hương thơm của cốm khiến cô rất rút xúc động Đưa một miếng xôi lên miệng Đột nhiên nước mắt không kìm được chảy dài Cô đã rất kìm lòng Đã cố gắng mạnh mẽ Mỗi khi ở trước mặt anh Nhưng lần này cô không làm được nữa Cảm giác như tất cả bao nhiêu hoài niệm đều ùa về Vừa ăn xôi cô vừa chảy nước mắt Vậy mà cô cũng ăn hết được gói xôi Chu Việt có lẽ biết cô buồn về chuyện gì Anh ôm cô vào lòng ngực anh Như một cách để an ủi Anh nói với cô Chúng ta đến hồ Tây ngắm hoàng hôn nhé Cô lau nước mắt rồi lắc đầu Tôi muốn về nhà Anh khẽ thở dài một tiếng Sau đó cũng theo ý của cô Anh đưa cô về nhà Cả quãng đường anh và cô đều im lặng Anh tập trung lái xe Còn cô ngắm nhìn ra bên ngoài đường phố Đến khi về tới nhà cô Anh mới mở miệng Cuối tuần sau em hãy hành động đi Đến lúc rồi Hành động mở cửa xe của Tuệ Lâm khửng lại Anh ngước mắt nhìn cô Rồi khẽ gật đầu Cô hỏi anh lấy được số liệu giao dịch rồi Anh sẽ cứu Tuệ Anh ra chứ Chu Việt trầm ngâm nhìn cô Anh nói Nếu được số liệu giao dịch rồi Tôi sẽ đưa em đến một nơi để tập Tuệ Anh Tuệ Lâm gật đầu Cô chào anh Rồi nhanh chóng xuống xe Cô đi lên phòng Tìm cuốn sổ ghi chép những thông tin Và mấy dãy mật khẩu mà cô biết Cô không biết những dãy mật khẩu này Có thể giúp cô vào hệ thống máy tính nội bộ của công ty được hay không Cô thật sự cảm thấy lo lắng Tuần đó cô vẫn đi làm bình thường Vì lô hàng sữa cô phụ trách trong tuần này Về kho Nên cô rất bận rộn Trấn Phong mấy lần hẹn cô đi chơi không được Tối hôm đó anh đến nhà cô chơi Rồi lại cùng ăn cơm với mẹ con cô Có lẽ hôm nay Trấn Phong phát hiện ra có chút lơ đáng Trong bữa ăn anh và mẹ cô nói chuyện Nhưng cô thì cứ đâm chiêu nghĩ về chuyện gì đó Lúc chỉ còn hai người Trấn Phong liền hỏi Hôm nay em sao vậy Tuệ Lâm thở dài Không sao cả Trấn Phong không vui Anh bảo Nhìn mặt em tâm trạng như vậy Chắc chắn là có chuyện gì Em kể với anh thử xem Nhớ đâu anh có thể giúp được em Tuệ Lâm nhìn Trấn Phong, cô không biết có nên kể cho anh biết về chuyện cô sắp làm không. Ăn cắp số liệu giao dịch của một công ty là việc chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu không nói, Trấn Phong sẽ giận cô. Cô lưỡng lự mất vài giây, cuối cùng cũng đành kể cho anh nghe. Thật ra không phải tự nhiên Chu Việt giúp em tìm em gái, mà giữa chúng em có một giao dịch. Chu Việt tiền em gái giúp em, còn trai và công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh làm việc để trộm số liệu giao dịch của công ty trong mấy năm qua. Chú Việt nói với em Cuối tuần này em phải lấy được số liệu giao dịch cho anh ta Thì anh ta mới giúp em cứu tuệ anh Từ trong tay của bọn buôn ma túy Em lo lắng không biết em có thể xâm nhập vào được Máy tính nội bộ của công ty Hoàng Minh hay không Mấy cái nhập khẩu, mật khẩu mà em biết Không khả thi cho lắm Đôi mắt chấn phong nhìn cô khẽ nheo lại Sau đó anh bật cười bảo Sao không nói với anh chuyện này sớm Không phải là chuyện hay ho gì Nên em không muốn nói Em quên là anh có công ty Làm về lĩnh vực công nghệ sao Chuyện này anh có thể giúp được em Đôi mắt tuệ lầm bỗng sáng lên Đúng nhỉ Vậy mà em quên mất Nhưng chú Việt muốn có số liệu giao dịch của công ty đó để làm gì vậy Em cũng không biết Anh ấy không nói Cô và Trấn Phong ngồi nói chuyện Thêm một lúc nữa Trời đã muộn nên cô dục Trấn Phong về Nhưng Trấn Phong cứ chần chừ Đứng ở cửa phòng cô Một lúc sau anh mới tận ngẩn lên tiếng Tuệ Lâm này Tuệ Lâm ngậm mặt lên nhìn bóng hình cao lớn trước cửa Dạ Trần Phong hít một hơi sâu Anh nói Anh không có năng lực Quay ngược lại quá khứ để chữa lành những tổn thương của em Nhưng để cho anh bù đắp tất cả cho em Mà tất cả sự chân thành Nói xong câu ấy Trần Phong vội vàng rời đi Một mình cô đỡ đẫn đứng chôn chân Ở bên cạnh cửa sổ Nhìn bóng anh Mất hút sau cánh cửa Cảm xúc trong cô bây giờ Là gì cô cũng không rõ Chỉ biết rằng cô rất muốn khóc Khóc thật lớn Tình yêu của Trấn Phong dành cho cô quá lớn Cô thương anh Cũng rất cảm động về tình cảm của anh Nhưng dường như trái tim của cô Đã chai sản thành đá rồi Tình cảm của anh chỉ có thể chạm đến đáy lòng cô Chứ không thể chạm đến trái tim của cô Cô biết Trấn Phong là biến đỗ tốt nhất cho cô Nhưng cô không muốn Vì thấy anh tốt Vì thấy anh yêu cô Mà lợi dụng tình cảm của anh Cô không yêu anh Nếu cô cứ nhắm mắt bước đến bên anh Thì quả thật là rất thiệt thòi cho anh Cô muốn thấy anh được hạnh phúc Muốn anh tìm được cho mình một người Mà yêu anh thật lòng Cô cất tiếng thở dài rất khẽ Cô nằm xuống giường Người mặt lên nhìn trần nhà Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu Nên chỉ có thể mặc kệ xuyên phận Trước mặt cô vẫn còn việc phải làm Lần này cô có chấn phong giúp thì việc lấy số liệu giao dịch sẽ thuận lợi hơn và tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nghĩ tới chuyện sắp được gặp lại em gái, trong lòng cô cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy. Sau khi đưa được tuệ anh về nhà, cô sẽ xin nghỉ việc ở công ty Hoàng Minh, chấm dứt mọi chuyện. Cô rất mong chờ ngày ấy nhanh tới. Cuối cùng cũng tới thứ bảy. Đêm hôm đó như đã hẹn, Trần Phong đến đón cô. Anh lấy xe đưa cô đến công ty xuất nhập khẩu Hoàng Minh, Nhưng vì cô thông thuộc đường lối trong công ty Nên chỉ có mình cô đột nhập vào công ty Trấn Phong sẽ ngồi trong xe hỗ trợ cô Trong lúc cô đột nhập vào công ty Cô và anh luôn giữ cuộc gọi phê tham cho nhau Văn phòng nội bộ của công ty nằm ở tầng 5 Cô không dám đi cầu thang máy Sợ bị bảo vệ phát hiện Vì vậy cô sẽ leo cổ thang bộ để đi lên Cô nhanh chóng dùng thẻ của công ty để đột nhập vào văn phòng nội bộ Lần đầu tiên làm việc bất chính Cô Cô hồi hộp tới mức ưng, Lòng bàn tay đổ mồ hôi Tim đập liên hồi Cô ấn nút khởi động máy tính Màn hình máy tính khởi động trong một phút Mà cô cảm tưởng như hàng thế kỷ trôi qua Sau vài giây chờ đợi Cuối cùng máy tính cũng mở ra Ban đầu cô thử ấn những dãy mật khẩu mà cô biết Nhưng đúng như cô suy đoán Không có mật khẩu nào đúng cả Mật khẩu máy tính nội bộ của công ty Không phải ai cũng có thể biết Lúc này cô khẽ nói với Trấn Phong Không vào được Trấn Phong bảo cô Qua điện thoại vào màn hình máy tính Anh sẽ chỉ dẫn Nghe theo chỉ dẫn của Trấn Phong Cô thận trọng làm từng bước một Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút Đã có thể xâm nhập được vào máy tính Mà không cần đến mật khẩu Cô nhanh chóng vào thẳng hệ thống Của sổ sách tài vụ công ty Sau đó cô mở bluetooth Download toàn bộ dữ liệu trong điện thoại của mình Sau khi hoàn tất công việc Cô nhanh chóng tắt máy Cả quá trình chỉ mất hơn 20 phút Nhưng toàn thân tuệ lâm ướt đẫm mồ hôi lạnh Lúc chuẩn bị rời khỏi văn phòng nội bộ Đột nhiên chấn phong lên tiếng Anh thấy có một chiếc ô tô đen vào công ty Người đó đang bước xuống và vội vã vào công ty Có khi nào lẽ bị phát hiện rồi không? Nhanh rời khỏi đó ngay À không phải số vào lúc này đâu Bên giờ đang có mấy bảo vệ đi tuần đấy Mau tìm chỗ trốn đi Nghe thấy vậy Cả người cô đột nhiên dững lại Muốn đến cầu thang bộ thì phải đi qua cầu thang máy Mà lúc này khi cô vừa chạy ra bên ngoài hành lang Thì thấy trên ô chữ biểu thị số tầng của cửa thang máy Con số màu đỏ đang nhảy đến tầng 5 Chính là tầng cô đang đứng Cô cảm thấy toàn thân cứng đờ không còn chút sức lực để động đẩy Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đại não Khiến mọi vật trước mắt cô mờ dần Nhưng sau đó cô ép bản thân phải giữ bình tĩnh Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm Quay đầu đảo mắt một vòng bốn xung quanh Thiết kế có tầng 5 là một phòng lớn cho các nhân viên làm việc Và hai phòng nhỏ là của trưởng phòng và phó phòng Nghe thấy tiếng tinh tinh mở cửa thang máy Cô lập tức quay người phóng thật nhanh về phía nhà vệ sinh Lúc tuệ lâm lao vào nhà vệ sinh Bên ngoài liền có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện điện thoại của Hoàng Minh Cô cắn chặt môi đứng trong nhà vệ sinh Cô lo sợ tới mức cắn môi đến bật máu Cô không biết đêm tối thế này Hoàng Minh đến công ty để làm gì Có khả năng ta phát hiện ra có người đột nhập Vì phòng làm việc của anh ta ở trên tầng 7 Đã sau lần này Anh ta đã tới tầng 5 Tiếng bước chân đi dọc dãy hành lang Sau đó tiếng bước chân càng lúc càng gần nhà vệ sinh Cô không thể tưởng tượng ra nổi Trong giây phút này Cô mở rơi vào tay Hoàng Minh Thiệu quả gì sẽ xảy ra Cô ngậm mặt lên nhìn tìm nơi thoát thân Và cuối cùng cô nhìn thấy tấm thông hơi Nằm ngay trên bồn rửa mặt Cô trèo lên bồn sửa mặt Giờ tay đẩy tấm thông hơi bằng lưới thép Tuy nhiên tấm thông hơi không hề động đẩy Từng giọt mồ hôi chảy dài từ chán cô xuống mặt Cô cảm giác trái tim đang đập thỉnh thỉnh rất mạnh Như muốn nhảy ra khỏi lọc ngực Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần Cô lấy hết sức đẩy mạnh tấm thông gió một lần nữa Lần này cô đã thành công Bên ngoài lại vang lên tiếng nói chuyện điện thoại của Hoàng Minh Càng lúc càng gần nhà vệ sinh Cô cắn chặt sang Dùng sức đua người chân lỗ thông hơi phía trên Chỉ vài giây sau Hoàng Minh đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào tìm tuệ lâm đập thỉnh thịch Cô cảm thấy sức lực của bản thân hoàn toàn cạn kiệt Cả người ướt đẫm mồ hôi Mà đầu dây bên kia Trấn phong liên tục hỏi cô Cô nhìn vào màn hình điện thoại khẽ gật đầu Ý nói không sao Hoàng Minh đi thẳng đến bồn tiểu tiện Anh ta vừa cởi khóa quần vừa đó điện thoại với ai đó Lô hàng đó em xử lý tới đâu rồi à Liệu có cách lấy được ra được không Em đang ở công ty, sẽ trực tiếp giao dịch ngay đây à? Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết Hoàng Minh luôn miệng nói vâng giả, rất ngoan ngoãn, nhưng cô không thể nghe ngóng được gì. Nói chuyện điện thoại xong, anh ta tắt điện thoại, kéo khóa quẩn lên, rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Anh ta nói đến công ty để giao dịch, vậy bây giờ có lẽ anh ta đang ở bên trong văn phòng nội bộ. Giao dịch ban đêm thế này, chắc chắn là có chuyện gì đó mở ám. Nghe cuộc điện thoại của anh ta Chỉ có hai câu ngắn ngồi Cô đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Tìm cách lấy lô hàng ra Là lô hàng ma túy Mới bị bắt giữ sao Chẳng lẽ là Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong Tập 6 của bộ truyện Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Và cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn